305 Hạnh phúc. Xưa kia một hiền nhân đã nói: Tôi đã du hành khắp thế giới để tìm kiếm sự thiện. Ngày và đêm tôi tìm nó. Một hôm, khi tôi hoàn toàn tuyệt vọng trong cuộc tìm kiếm của mình, tôi bỗng nghe tiếng nói nội tại của tôi: Cái thiện ở bên trong ngươi. Tôi lắng nghe tiếng nói này và tìm thấy niềm hạnh phúc trở về. Niềm vui là một phẩm chất được tìm thấy trong những con thú, trẻ con và những vị thánh. Những con thú bởi vì chúng không có trí năng của con người và sống tự nhiên. Trẻ con bởi vì cái trí năng của chúng còn thuần khiết và chưa bị làm hỏng. Và những vị thánh bởi vì cuộc sống ban cho một vị thánh cái duy nhất mà ông muốn, khả năng đạt tới sự hoàn hảo, tiến gần tới thượng đế và hợp nhất với ngài. Nếu bạn không hiểu ý nghĩa của cuộc đời thì bạn là một trong số nhiều người bận rộn đang theo đuổi cuộc đời của riêng họ và chú tâm đến công việc của riêng họ. Họ không có vẻ khôi hài hay bi đát mà đúng hơn ngu xuẩn và đáng thương.